ngang gần hai mươi khu vực cực phẩm nguyên thạch lâm tiêu thu được đã đạt đến hơn bốn trăm vạn con số này đã có thể so với thuế má của tam đại đế quốc trong mười năm là một số tài phú cực kỳ khủng bố hơn bốn trăm vạn miếng cực phẩm nguyên thạch đây là khái niệm gì mang đến thương khung đại luộc một miếng cực phẩm nguyên thạch có thể hối đoái một trăm triệu lượng, hơn bốn trăm vạn miếng chính là hơn bốn trăm ngàn tỷ lượng. một vương giả sinh tử cảnh nhất trọng bình thường tài phú trên người ước chừng là mười vạn miếng cực phẩm nguyên thạch. vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đại khái là một trăm vạn miếng, hơn bốn trăm vạn miếng. Tương đương với toàn bộ gia sản của bốn gã vương giả sinh tử cảnh nhị trọng. Đây tuyệt đối không phải con số nhỏ. Thật sự là vương giả chiếm lấy phủ đệ đế quốc võ linh rất nhiều. Ở nơi khác, Phủ đệ vương giả nhị trọng một năm cần trả 5.000 khối. Phủ đệ vương giả nhất trọng 1.000 khối. Nhưng ở khu vực đế quốc võ linh căn bản không cần trả tiền. Trực tiếp khiến một số vương giả hơi có thực lực đều tới chiếm lấy phủ đệ. À miêu A cậu đều tới kiếm một chén canh. Có chút vương giả cường đại hơn một chút. Thậm chí còn giúp võ giả khác chiếm cứ phủ đệ. Khiến cho người tức lộn ruột. Chuyện này từ 20 năm trước sau khi đám người phân điện phủ võ điện mất tích thì càng ngày càng nghiêm trọng. Khi đế quốc võ linh có cường giả đến đây tỏa trấn, Bọn hắn giao nộp tượng trưng một bộ phận tiền thua. Đợi cường giả vừa đi, Bọn hắn lại ngang nhiên chiếm đoạt lấy. Lâm tiêu, mấy cái còn lại đều ở khu vực hạt tâm, Chúng ta có cần trở về không? Trong khu vực hạt tâm chỉ có phủ đệ cao cấp, Không có phủ đệ bình thường có thể ở bên trong đều là vương giả ngoài sinh tử nhị trọng. thậm chí còn có vài tên vương giả nhị trọng đỉnh phong chính thức nữa. cửu long vương mở miệng nói. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.ifiz. chín trăm sáu mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audo.ifiz. chương một nghìn một trăm sáu mươi bốn khu vực hạch tâm. Một, càng quét hôm nay đến trình độ này, Cửu Long Vương cho rằng đã đủ rồi. Trải qua lần này, Về sau đại bộ phận Vương giả sinh tử cảnh cũng không dám tùy tiện đến chiếm lấy phủ đệ nữa. Về phần khu vực hạt tâm, Chỗ đó đều là cường giả chân chính. Thời gian lâm tiêu quật khởi dù sao cũng quá ngắn. Theo Cửu Long Vương thấy, So sánh với vương giả sinh tử nhị trọng định phong còn có chênh lệch nhất định Bởi vậy trong lòng khá lo lắng Lắc đầu, lâm tiêu nói Đã muốn quét Thì phải quét một lần Chỉ quét khu vực bên ngoài Không quét khu vực hạt tâm làm gì Tuyền đi Người khác còn tưởng rằng đế quốc võ linh ta bắt nạt kẻ yếu Sợ hãi kẻ mạnh Lâm tiêu ta chính là muốn khiến bọn hắn biết rõ Bất kể là trùng là long Muốn ở lại trong khu vực đế quốc võ linh ta đều phải dựa theo quy củ mà làm Nói những lời này Lâm tiêu trực tiếp đi vào khu vực hạt tâm Chỉ quét bên ngoài không quét hạt tâm Vậy coi là gì Bên ngoài chỉ là một ít tôm nhỏ Hạt tâm mới là cá lớn. Nếu sợ người khác quá mạnh mẽ, Thì căn bản đã không càng quét. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng biết khu vực hạt tâm có bộ phận vương giả thật phần đáng sợ. Nhưng nếu dừng lại như vậy, Vậy thì cũng không phải phong cách của Lâm Tiêu hắn. Bọn người cử long vương liếc nhau, Trong ánh mắt hương phấn đồng thời cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên tất cả đều kiên định đi theo. Người đế quốc võ Linh đi khu vực hạt tâm rồi. Ông trời của ta ơi, tiểu tử kia sẽ không phải ngay cả khu vực hạt tâm cũng muốn càng quét đấy chứ. Theo ta được biết. Chiếm lấy phủ đệ khu vực hạt tâm đế quốc võ Linh có mấy người là vương giả nhị trọng định phong. Cũng không phải bên ngoài có thể so sánh được. Nhanh cùng đi lên xem một chút. Vương giả bị kinh động chung quanh ngày càng nhiều, nguyên một đám điên cùng đi theo, vô cùng hưng phấn. Khu vực hạt tâm. Tiểu tử này thật là có gan. Đáng tiếc vương giả ở đó cũng không phải loại du thủ du thực như thiết diện vương ta. Thiết diện vương lắc đầu cũng đi theo. Hắn nắm giữ 25 đạo không gian đạo văn miễn cưỡng cũng được xương tụng là vương giả nhị trọng đỉnh phong. Nhưng là vương giả nhị trọng đỉnh phong yếu nhất. Ở trước mặt những vương giả nắm giữ 28. 29 đạo không gian đạo văn. Đã triệt để dung nhập áo nghĩa vào trong chiến đấu kia căn bản không đủ xem. Trong khu vực hạt tâm đế quốc võ linh. Đám người lâm tiêu ngạo nghệ đứng trên không phủ đệ Phía dưới Từng tòa phủ đệ xa hoa chiếm diện tích thật lớn tọa lạc Những phủ đệ này khoảng cách đều khá lớn Có được khu vực độc lập Trong đó không ít phủ đệ cũng không kém hơn phủ đệ mà lâm tiêu chọn lựa bao nhiêu Quả nhiên không hổ là khu vực hạt tâm Thần hồn phóng suốt ra Lâm Tiêu từ đó cảm nhận được không ít khí tức khủng bố, giấu trong nguyên một đám phủ đệ. Lâm Tiêu, đây là danh sách, có cần chúng ta đi cùng không? Cửu Long Vương xuất ra danh sách. Ý của hắn là không muốn kinh động quá nhiều người. Càng quét nguyên một đám phủ đệ như vậy không cần đi quá nhiều người. Gặp được vương giả không thể địch cũng có thể kịp thời bước ra. Nếu huyền náo quá lớn, kinh động đến quá nhiều vương giả thì sẽ không dễ thu thập. Không cần. Mắt nhìn cửu Long Vương, lâm tiêu trong nội tâm thở dài, bị áp bách quá lâu. Góc cạnh của đám người cửu Long Vương cũng đã bị mài bằng. Phong mang thu liễm rất nhiều. Hiếp sâu một hơi trong hai mắt lâm tiêu bỗng tuôn ra tinh mang khiến người sợ hãi. Tất cả vương giải chiếm lấy khu vực hạt tâm đế quốc võ linh chúng ta tất cả đều cút ra đây. Trong thanh âm lâm tiêu ẩn chứa lôi chi áo nghĩa khủng bố. Âm âm nổ vang trong phiến thiên địa này. Phản phất tiếng sấm ồ ồ. Cuồn cuộn ầm vang. Đất rung nối chuyển. Phong vân biến sắc. Tiếng rống này không phải chuyện đùa. Non nửa thành nhân minh đều ầm ầm chấn động dưới tiếng gầm này. Tất cả vương giả vây xem ở phương xa đều trợn mắt há hốc mồm. Khó miệng mở lớn. Khí phát quá khí phát rồi. Dám công nhiên khiêu chiến với nhiều vương giả khu vực hạt tâm như vậy. Chỉ phần dũng khí này thôi. Cũng đủ khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy không bằng rồi. Phản phất một côn quấy đục hồ nước, Sau tiếng hét phẫn nộ của lâm tiêu trong phủ đệ phía dưới lập tức liền có động tỉnh. Sư sư sư. Từng đạo bóng người bay lên. Khí thế trên người đều bàn bạc. Phản phất từng khoảng ngôi sao bay lên. Dẫn động thiên địa nguyên khí bốn phía. Tổng cộng có hơn 10 tên cường giả. Trong đó người yếu nhất cũng thuộc cấp bậc phi tà vương. Có mấy người không sai biệt lắm với thiết diện vương. Còn có mấy người rõ ràng còn trên cả thiết diện vương. Trong đó có ba người thực lực kinh khủng nhất. Một lão giả cầm trong tay quải trượng màu đen. Một bà lão cầm tú hoa châm và một trung niên thư sinh cầm trong tay cây quạt màu vàng Quanh thân ba người này Không gian chi lực lưu chuyển Áo nghĩa di động Khí tức cường đại So với La Kinh Thiên lão tổ của La Sơn Tôn cũng không kém bao nhiêu Hơn 10 người đứng trên bầu trời Khí thế vậy mà xa xa bao trùm hơn 10 người bên phía Lâm Tiêu. Ngay áp cường đại khiến hư không cũng như động lại. Lâm Tiêu không nghĩ tới có ba người Long Trượng Vương, Bảo Châm Vương cùng Kim Phiến Vương ở đây. Cái này có chút phiền phức rồi. Cử Long Vương sắc mặt thoáng cái thay đổi. Tam Đại Vương giả này là ba người mạnh nhất đã chiếm đoạt khu vực hạt tâm đế quốc Võ Linh. Trong đó Bảo châm Vương và Kim Phiến Vương đều là cường giả nắm giữ 28 đạo không gian đạo văn. Mà Long Trượng Vương lại còn nắm giữ 29 đạo không gian đạo văn. Ở thành nhân minh uy danh hiện hát, tuyệt đối là đám người cao cấp nhất trong vương giả nhị trọng. Vương giả sinh tử cảnh đến thành nhân minh. Chủ yếu chính là vì thám hiểm. Liệt lãm rèn luyện và tầm bảo. Bởi vậy sẽ rất ít một mực ở trong thành. Trong lòng Cửu Long vương ba người này có một người ở trong phủ đệ đã coi như không tệ rồi. Không nghĩ tới ba người đều ở đây. Khiến lòng của hắn triệt để chìm đến đáy cốt lâm tiêu cho dù cường thịnh thế nào cũng căn bản không cách nào sánh được với ba người a cửu long vương các ngươi nhiều người như vậy vây ở đây muốn làm gì long trượng vương cầm trong tay quải trượng lạnh lùng mở miệng âm thanh như kim thiết âm vang rung động ta vừa rồi nghe thấy có người bảo lão bà tử ta cút ra đây hiện giờ lão bà tử đã cút ra rồi Không biết cần làm chuyện gì? Cửu Long Vương ngươi hôm nay nếu không cho lão bà tử ta một công đạo Lão bà tử ta sẽ không bỏ qua đâu Tay phải tuổi già sức yếu của bạo châm vương ngón trỏ và ngón cái cầm lấy một cây tú hoa châm Tinh tế chà xét, Trong đôi mắt đục ngầu lãnh men lập lòi. Kim phiến vương thì âm hiểm cười hai tiếng bất động thanh sắc. nhìn qua đám người trước mặt. khó miệng lâm tiêu không khỏi cong lên một tia cười lạnh. đối phương quả thực quá vô pháp rồi. bộ dáng cuồng vọng kia. căn bản là không để đám người mình vào mắt. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 967 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương 1.165 Khu vực hạt tâm. Hai. Mấy vị, chúng ta. Vừa rồi bảo các ngươi cút ra chính là ta. Cửu Long Vương Cương vừa mở miệng đã bị Lâm Tiêu cắt ngang. Chư vị chiếm lấy phủ đệ đế quốc võ linh ta đã lâu lập tức giao nẹt một năm một vạn cực phẩm nguyên thạch bồi thường. sau đó cút ra khỏi phủ để đế quốc võ linh chúng ta. nếu chúng ta không làm vậy, vậy thì đánh đến khi các ngươi đồng ý mới thôi. ha ha ha. bảo châm vương là người đầu tiên phá lên cười thanh âm bén nhọn âm lạnh. Lão bà tử ta nghe nói đế quốc võ linh có cao thủ đang khu trục tất cả mọi người. Ta còn đang suy nghĩ là vị cao thủ nào lại hung hăng càng quấy như thế. Không nghĩ là một tiểu tử còn chưa mọc đủ lông. Người trẻ tuổi. Lão bà tử ta cho ngươi một lời khuyên. Có ít người không phải ngươi có thể đắc tội đâu. Ở thành nhân minh có lẽ không có việc gì. Nhưng ra đến bên ngoài Ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết đâu Cửu Long Vương tiểu tử này đầu óc động kinh Chẳng lẽ đầu óc của ngươi cũng động kinh theo Đến địa bàn của chúng ta dương oai Lập tức cút ngay cho ta Chúng ta có thể không so đo tội mạo phạm của các ngươi Nếu không chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu Long trượng vương nắm quải trượng, hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi lúc lâm tiêu ở ngoại vi càn quét đã sớm có người truyền tin tức đến khu vực Hạc tâm. Bất quá bọn hắn căn bản không để lâm tiêu ở trong lòng. Một thanh niên nhất trọng đỉnh phong. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào chứ. Tiểu tử, lui về đi, đây không phải là nơi ngươi có thể tới hứ không biết trời cao đất rộng. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đúng là những vương giả nhị trọng chiếm đoạt phủ đệ khu vực hạt tâm kia. Hung hăng càn quấy, quá kiêu ngạo. Lâm Tiêu lần đầu phát hiện, có người sau khi chiếm đoạt đầu người khác còn có thể hung hăng càn quấy đến tình trạng vực này. Công khai chiếm lấy phủ đệ đế quốc võ linh ở trước mặt vương giả đế quốc võ linh còn dám hung hăng càng quấy như thế lâm tiêu không rõ chẳng lẽ bách lý tỳ bệ hạ căn bản mặc kệ sao hai nắm đấm lâm tiêu chẳng biết lúc nào đã nắm chặt lại vô sĩ bại hoại trong miệng của hắn lạnh lùng nói ra bốn chữ long trượng vương sắc mặt bỗng dưng chìm xuống tiểu tử Xem ra ngươi là muốn chết rồi. Không cho ngươi chút giáo huấn. Long Trượng Vương ta về sau còn lăn lộn ở thành Nhân Minh thế nào nữa? Cho tiểu tử kia chút giáo huấn cho ta. Cửu Long Vương bọn hắn nếu động thủ, liền giáo huấn luôn một thể. Long Trượng Vương ngươi dám? Cửu Long Vương kinh sợ nói: Có gì không dám, lên cho ta. Long trượng vương vung tay lên, gần 10 tên vương giải nhị trọng sau lưng hắn lập tức nhe răng cười đánh tới. Đầu tiên phát động công kiếp là một gã trung niên ác hán hình thể khôi ngô. Đôi thiết quyền của hắn giống như hai cái đại hắc chùi. Một quyền đánh tới lâm tiêu. Theo một quyền này đánh ra. Trong hư không lập tức lõm xuống một dấu quyền cự đại. Không gian vạn vẹo, quyền khí bàn bạc phản phất như một tòa nối lớn áp qua. Theo sát phía sau chính là một lão giả tóc xám sát mặt tiều tùi. Hai tay của hắn thành trảo, huy động liên tục. Hư không lập tức bị vỡ ra hơn mười đạo khe hở đen kịch. Khe hở đen vào nhau, hóa thành một tấm thiên la địa võng cuốn tới lâm tiêu kình khí mãnh liệt giam cầm lấy hư không. Cùng lúc đó, một đạo vết đao hẹp dài, một cổ trưởng kình ngập trời, một cây roi sắt lăng lệ ác liệt, một đầu hàng thối vô song cũng ầm ầm công kích tới phản phất như cuồng phong mưa rào, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, không để cho lâm tiêu một tia không gian né tránh. Lâm tiêu mau lui lại. bọn người cửu long vương quá sợ hãi. gà đất chó kiển không cần phải lui. bô, long văng đao ra khỏi vỏ. long khí bàn bạc lăng tiêu cửu thiên. long ngâm ngạo thiếu. trong ánh mắt kinh hãi của mọi nơn. gơn. u. vinh. quy. quy. ờ. Lâm tiêu không lùi mà tiến tới Lăng lệ ngân tiếp lấy Cút Lâm tiêu thân hình như điện Phản phức một đầu dao lông Xông vào trong đám vương giả Hắn vốn một chiêu thiên long ngạo thế chém ra thiết quyền màu đen Đánh bay ác hán ở chính giữa Khiến đối phương phun ra mấy ngụm lớn máu tươi Chợt một đao hăng hái chém về phía lão giả tiều tùy tóc xám trắng. Đao mang lăng lệ ác liệt chẳng những chém ra vết nước không gian đầy trời. Còn chém cho đôi móng vuốt sắc bén của lão giả kia thành phấn vụn. Rồi sau đó tay trái lăng không điểm một chỉ. Nát mấy vết đao hẹp dài. Chỉ ảnh hóa quyền một chiêu thiên long nộ hống đánh tan chưởng kình ngập trời. ngay sau đó rơi sắc lăng lệ ác liệt, hàng thối vô song dưới các chiêu thức của lâm tiêu tất cả đều bay ngược, không cách nào tổn thương đến hắn chút nào. trong chốc lát, gần mười tên vương giải nhị trọng vây đến lâm tiêu tất cả đều bay ngược lại. Lâm tiêu phản phất như một đầu mảnh hổ nhảy vào bầy cừu, cắn xé khắp nơi. Không ai có thể ngăn cản, chặn toàn bộ sao. Đám Cửu Long vương chuẩn bị ra tay viện trợ lâm tiêu còn chưa kịp ra tay đã thấy một màn khiếp sợ này. Không khỏi há to mồm, nguyên một đám trợn mắt há hốt mồm. Các ngươi cứ ở bên nhìn xem đi. Lâm Tiêu truyền ôm cho đám cửu Long Vương, Ngữ Kinh Phong Kinh Vân Đạm. Tiểu tử này quá mạnh mẽ. Trung niên ác hán bị một đao chém bay ổn định thân hình. Phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình bị chấn đến chi năm sẽ bảy. Chiến lực có tổn hại. Lập tức vận chuyển sinh tử chi lực trị liệu. Khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Đây là do đối phương lấy một địch chúng. Trong nháy mắt. Không cách nào hoàn toàn phát huy lực công kiếp đến cực hạn. Bằng không. Thương thế sẽ còn nặng hơn giờ gấp 10 lần. Hư không vô ảnh của ta lại bị phá. Lão giả vận chuyển huyết nhục diễn sinh. Một lần nữa xuất thủ. vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong giao thủ liên tiếp. Hơn 10 tên vương giả sinh tử nhị trọng đánh tới lâm tiêu có hơn phân nửa đã bị thương trình độ bất đồng. Mấy người còn lại tuy không bị thương. Nhưng tiếng công hoàn toàn vô dụng. Trái lại lâm tiêu. Lông tóc không tổn hao gì. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không phải đối thủ của tiểu tử kia. Trung niên ác hán gầm nhẹ một tiếng tôn nghiêm của cường giả khiến hắn căn bản không muốn tin tưởng một màn trước mắt. bọn hắn tuy rằng không gian đạo văn nắm giữ chỉ khoảng chừng hơn mười đạo đến hai mươi lăm đạo, không coi là vương giả sinh tử nhị trọng đỉnh phong, nhưng dù nói thế nào, bọn hắn chiếm cứ khu vực hạt tâm đế quốc võ linh vốn cũng không phải hạng người vô danh. Nhiều người như vậy nếu ngay cả một vương giả nhất trọng đỉnh phong cũng không bắt được. Còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Mẹ nó tất cả mọi người không nên lưu thủ nữa. Ta cũng không tin tiểu tử này lại có ba đầu sáu tay. Giết! Bọn người trung niên ác háng liếc nhau. chợt nguyên một đám như hung thần ác sát xông về phía lâm tiêu. Chân nguyên trên người bành trướng bút lên. Hiển nhiên mỗi người đều đang vận dụng tuyệt chiêu của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 968 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 1166 Bảo Châm Vương Không biết sống chết Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhắm ngay chính tên vương giả sinh tử nhị trọng phía trước, bổ ra chín đao như thiểm điện, chín đao này mỗi một đao đều sáp nhập vào đao hồn áo nghĩa, hơn nữa còn thi triển cả ý cảnh long văn đao quyết. chỉ một thoáng, vài đầu cự long gào thét ngao du hư không, hung hăng đánh về phía chính người vọt tới, rầm rầm rầm, chính đạo ánh đao không thể địch nổi. long ảnh tràn ngập. chính tên vương giả sinh tử nhị trọng lập tức thổ huyết bay ngược. áo bào nát vấy. trên hộ giáp bên trong bị chém ra các dấu vết sâu cạn không đồng nhất. lực trùng kích mãnh liệt thiếu chút nữa đã chấm cho nhục thể bọn hắn rung động lắc lư. ngũ tạng lục phủ đều nát vấy. chiến lực giảm đi. Quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người vây xem đều trợn mắt há hốt mồm. Vài đao đã đánh bay phần đông vương giả sinh tử nhị trọng. Thực lực như vậy. Coi như là một ít vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong nắm giữ 26-27 đạo không gian đạo văn cũng chưa chắc có thể làm được. Hảo tiểu tử thật sự có tài khó trách ngông cuồng như thế. Ba người long trượng vương một mực quan sát thực lực lâm tiêu. Muốn thăm dò lai lịch của hắn. Lúc này thấy lâm tiêu một chiêu đánh bay chính vương giả nhị trọng. Liền không kìm lòng được mở miệng. Thực lực như vậy. Quả thật có tư cách cuồng vọng. So với bọn hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Gần mười tên vương giả sinh tử cảnh nhị trọng ra tay. Trong nháy mắt mỗi người đều trọng thương, thương thế có nhẹ có nặng, nhưng dù là người nhẹ nhất cũng không tốt bao nhiêu. Trái lại lâm tiêu, khí tức vững vàng, không hề có chút biến hóa nào cả. Đáng giận, mấy người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tận, ánh mắt nhìn qua lâm tiêu tràn ngập kiên kỵ tất cả lui ra các ngươi không phải là đối thủ của hắn ba người long trượng vương cùng bay ra long trượng vương ánh mắt lạnh lùng nhìn lâm tiêu tiểu tử quả thật có chút thực lực đáng tiếc quá mức cuồng vọng rồi xem ở phân thượng ngươi tu hành không dễ chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi hơn nữa ngoan ngoãn thối lui ba người chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lúc này còn nói ra lời này, lão già kia xem ra đầu óc của ngươi không được tốt cho hắn. Lâm tiêu cười rộ lên. mạnh được yếu thua. cường giả vi tôn. là pháp tắc không thay đổi trong thiên hạ. song phương đã đi đến bước này. không phân ra cao thấp há sẽ từ bỏ ý đồ. Người trẻ tuổi hung hăng càng quấy ta đã thấy rất nhiều Nhưng kiêu ngạo như ngươi đây là lần đâu Hẳn là ngươi nghĩ dùng thực lực của mình đủ để trấn áp tất cả sao Đáng tiếc Rất nhiều chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu Long trượng vương ánh mắt sâu kín Ngữ khí bình thản Sâu trong mắt lại tản mát ra sát cơ khiến người sợ hãi Long trượng vương Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Để lão bà tử ta cho hắn một chút giáo hướng để hắn biết được trời cao bao nhiêu? Đất dày bao nhiêu? Lời nói vừa dứt. Bạo châm vương tay nít tú hoa châm đột nhiên động thủ. Ngón cái và ngón trỏ nắm lấy tú hoa châm của nàng bỗng nhẹ nhàng nhất chà sát. Tú hoa châm vốn ở giữa hai ngón tay nàng bỗng dưng không thấy đâu nữa. Một đạo ảnh châm vô hình giống như mì ảnh. Vô thanh vô tức. Chỉ nháy mắt đã đi đến trước mặt lâm tiêu. Điên cuồng bắn vào mi tâm của hắn. Oanh! Bỗng nhiên. Hư không giữa lâm tiêu và bạo châm vương vỡ ra. Lộ ra một thông đạo đen kịt khủng bố dài đến tầm hơn 10 trượng. Không gian loạn lưu nát bấy trong đó cuốn tới. Giống như tận thế tiến đến vậy. Nhanh! Quả thật là rất nhanh. Nhanh đến không thể tưởng nổi. Bạo châm vương vừa ra tay. Tú hoa vô ảnh. Tốc độ cực nhanh thậm chí khi đã đánh thẳng tới trước mặt lâm tiêu thì hư không ven đường mới bắt đầu vỡ tan. Căn bản khiến người không kịp đề phòng nhưng nàng nhanh lâm tiêu còn nhanh hơn cũng không thấy lâm tiêu ra tay thế nào mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Long văn đao trong tay lâm tiêu không ngờ đã chém lên tú hoa châm. oanh hai cổ lực lượng kinh khủng lập tức va chạm hình thành một cái hắc động thật lớn hắc động bành trướng phản phất một cái miệng lớn dính máu Thoáng cái cắn nuốt lâm tiêu vào trong. Lâm tiêu. Bọn người cửu long vương khẩn trương kêu to lên, Hai mắt gắt gao chầm chầm vào lỗ đen giữa không trung. Đều nói bạo châm của bạo châm vương uy lực ngập trời, Không thể địch nổi, hiện giờ xem ra không có gì là ghê gớm cả. Lỗ đen biến mất thân hình lâm tiêu hiển hiện, Bên ngoài thân thiên mang khải lưu chuyển. Lông tóc không tổn hao gì. Bảo châm vương quả thật rất mạnh. Thậm chí không kém gì lão tổ La Kinh Thiên của La Sơn Tôm. Nhưng Lâm tiêu trước khi chiến lực không tăng lên đã có thể đánh chết La Kinh Thiên. Hôm nay há lại e ngại đối phương. Xú tiểu tử, nếu ngươi đã muốn chết, lão bà tử ta sẽ thành toàn ngươi. Bảo châm vương hai mắt đục ngầu. Nổ tiếng một tiếng, thanh âm khó nghe đến cực điểm. Hai tay trong lúc lơ đãng liền run lên ba cái. Siêu, siêu, siêu, u. Ba đạo tú hoa châm xuyên thẳng qua hư không. Dưới sự bao bọc của không gian chi lực vô thanh vô tức, từ ba góc độ bất đồng bắn về phía Lâm Tiêu. So với trước kia càng thêm xảo trá. Hung mãnh đã cho lão bà ngươi ra tay cũng nên đến phiên ta rồi bá long bất tức long văn đa quyết để tam thức bá long bất tức chém ra bá long thân ảnh cực lớn bay lượn cửu thiên hung hăng đụng vào công kích của bạo châm vương ở trong ba đạo tú hoa châm vỡ ra một đạo khe hở rất nhỏ bá thân hình lâm tiêu như điện Ở ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc hắn lập tức nhảy vào khe hở Thân hình lập lòi mấy cái liền đi đến trước mặt bào châm vương Long văn đa quyết thức thước tư huyền long vô hối ngang nhiên bổ ra Thiên ảnh mê môn Trước người bào châm vương bỗng nhiên xuất hiện bóng châm rậm rạc chằng chịt Biến ảo như nước chảy, ngăn ánh đao lại Phá, lâm tiêu quát lạnh Đau hồn nhất trọng đỉnh phong dung nhập trong ánh đau Một tiếng ầm vang Ngàn vạn bóng châm chia năm xẻ bảy. Bạo châm vương bay ngược ra ngoài Bá Thân hình lâm tiêu đuổi sát theo Không cho đối phương chút cơ hội thở dốc nào Lại chém ra một đau Ánh đau chưa ra Một cổ cảm giác nguy cơ nồng đậm đã lướt qua trong lòng hắn Thân hình xoay chuyển Lâm tiêu dùng một loại tư thái không thể tưởng tượng nổi chém ra ngoài Oanh! Chân nguyên kích động, hư không xé rách phiến ảnh màu vàng cùng ánh đao đụng vào nhau Song song mất đi Cách đó không xa, khó miệng Kim phiến vương lộ nụ cười lạnh Ánh mắt lạnh lùng khiến người sợ hãi ở bên phía khác long trượng vương cũng lướt tới tam đại vương giả nhị trọng đỉnh phong từ ba góc độ bao vây lấy lâm tiêu cái này quá hèn hạ bọn người cửu long vương chửi ầm lên bao vây ba người long trượng vương lại ba người long trượng vương ở thành nhân minh tiến tâm lừng lễ tuy rằng không được xếp vào hàng ngũ thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong Nhưng cũng chỉ kém một chút. Nhưng bây giờ ba người đã sớm thành danh vậy mà liên thủ đối phó một tiểu bối. Quả thực kinh người quá đáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 969 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1167 Lực Chiến Tam Vương 1 Long trượng vương Có bản lĩnh thì đơn đã đột đấu Ba người liên thủ đối phó một vạn bối thì xem là hảo hán gì chứ Hôm nay đám người chúng ta liều mạng với các ngươi, Bọn cử Long vương tuy rằng thực lực yếu Nhưng không muốn nhìn thấy một mình lâm tiêu phải khổ chiến Chỉ bằng các ngươi Nhìn đám người cử Long vương Long trượng vương nhịn không được sùi cười một tiếng. Nếu như không phải thành nhân minh cấm giết người. Lại như cửu Long vương. Tiêu càng bọn hắn. Đến bao nhiêu cũng không đủ một mình hắn giết. Cửu Long vương các ngươi đều lui ra đi. Ở giữa ba người, Lâm Tiêu mở miệng, thần sắc bình thản. Lâm Tiêu Đám cửu Long vương nóng nảy. Yên tâm đi, chỉ bằng ba người này mà muốn đối phó lâm tiêu ta, còn kém xa lắm. Các ngươi ở lại đây ngược lại chỉ phiền toái, cuồng vọng. Long trượng vương phẫn nộ rồi, khẩu khí đối phương thật lớn, khiến cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Coi như là thập đại vương giả nhị trọng định phong thành nhân minh cũng không dám nói có thể ổn thắng ba người bọn họ. đã như vậy thì cho hắn một cái giáo hướng cả đời khó quên đi. để sau này hắn thấy long trượng vương ta liền không dám lộ diện nữa. ánh mắt long trượng vương trở nên dữ tợn. đáng giận. đám người cửu long vương trong lòng biệt khuất. sau khi liếc mắt nhìn nhau chỉ đành lui về. Bọn hắn cũng biết Lâm Tiêu nói không sai Dùng thực lực của bọn hắn mà lưu lại Không những không thể trợ giúp Lâm Tiêu ngược lại còn khiến hắn kiên kỵ bó tay bó chân Trong lòng bọn hắn chỉ hận thực lực của mình quá yếu Không thể trợ giúp Lâm Tiêu một tay Tốt rồi Chỉ còn lại bốn người chúng ta thôi để ta xem ba người các ngươi đến cùng có năng lực gì lại dám can đảm chiếm lấy khu vực hạt tâm của đế quốc võ linh ta lâu như vậy nói xong lâm tiêu vừa sảy bước ra ngang nhiên xuất thủ ầm ầm lâm tiêu ra chiêu trước tốc độ hỉ mị khiến hắn lập tức đi tới trước mặt long trượng vương một đao chém về phía long trượng vương vội vàng không kịp chuẩn bị đồng thời quay người một cái một phải lần nữa ra chiêu phân biệt chém về phía bạo châm vương và kim phiến vương cuồn vọng muốn chết quá kiêu ngạo rồi ba người long trượng vương như thế nào cũng không nghĩ ra lâm tiêu lại dám xuất thủ trước khiêu khích ba người bọn hắn Trong tiếng hét phẫn nộ cũng lập tức xuất thủ. Hư không trong phạm vi bốn người chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là vết nước không gian. Trong khe hở không gian đen kịch bùng lên. Bốn đạo nhân ảnh điên cuồng giao thoa. Ánh đao. Phiến ảnh. Châm mang. Quải trượng. Bốn loại binh khí như thiểm điện giao thoa với nhau. Rõ ràng thực sự đánh nhau Lấy một địch ba Lâm tiêu này điên rồi phải không Ông trời của ta ơi Quá kiếp thiết rồi Mọi người vây xem Nguyên một đám trợn mắt há hốt mồm Vì dũng khí của lâm tiêu Mà cảm thấy rung động Rầm rầm rầm Trên không khu vực hạt tâm Từng đạo vết nước Không gian thông thiên tràn ngập Các loại lưu quan lập lòa Bụi mù bạo tán Bao phủ trọn phiến thiên địa thành một thế giới kỳ dị Tiểu tử Thực lực của ngươi không tệ Đủ để được xưng tụng là kinh thái tuyệt diễm Nhưng thiên tài thì thiên tài Ta sẽ cho ngươi biết Thực lực của ngươi Ở trước mặt ba người chúng ta căn bản không đáng nhắc tới Long trượng cuồng ảnh Long trượng vương có thể nói là người mạnh nhất trong ba người. Cũng là một người cực kỳ có ngạo khí. Hắn nắm giữ 29 đạo không gian đạo văn chi lực. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ thập đại vương giải nhị trọng đỉnh phong thành nhân minh. Đã từng giết qua không biết bao nhiêu thiên tài. Sự cuồng vọng của lâm tiêu đã khiến trong lòng hắn nổi lên sát cơ. Uy lực quả thật đáng sợ. Vừa mới giao thủ với ba người Long Trượng Vương. Lâm tiêu đối với thực lực ba người đã thoáng có chỗ hiểu rõ. Long Trượng Vương mạnh nhất. Phong cách của hắn cũng bá đạo. Không kích chưa bao giờ lề mà lề mề. Mà một đường bạo đến cùng. Có thể nói là kinh thế tuyệt tụt. Lâm Tiêu đây là lần đầu tiên nhìn thấy công kích của một người có thể bá đạo đến loại tình trạng này, còn mạnh hơn cả La Kinh Thiên. Một đầu cự long gào thét từ trong quải trưởng long trưởng vương bút lên mặt ra, đầu quải trưởng hóa thành long khẩu, một đường bảo toái tất cả hư không ven đường nghiền áp tới Lâm Tiêu, trưởng uy minh môn cuồn cuộn. Vô cùng cường thế Ma Long quyền sáo và Long Văn Đao Đồng thời thúc giục Lâm Tiêu Một đao ngân tiếp lấy Huyền Long vô hối Lâm Tiêu vừa ra tay Đã là Long Văn Đao Quyết thức thứ tư mạnh nhất Mà hiện giờ hắn nắm giữ Nương theo đao hồn đạt Tới nhất trọng đỉnh phong Cùng với tăng phúc tự Ma Long quyền sáo và Long Văn Đao Lần này toàn lực ra tay huyền long vô hối càng thêm bá đạo, càng thêm có tính hủy diệt. Long văn đao hóa thành long thủ, phát sau mà đến trước, đụng vào với hư ảnh do long trượng hóa thành. Âm âm, một đao một trượng hai cây vương giả chi binh va chạm, hai đầu cự long hư ảnh đồng thời nát vấy nhưng cự long hư ảnh dù sao chỉ là ảo ảnh do chân nguyên và ý cảnh ngưng kết ra uy lực lớn nhất vẫn là vũ khí trong tay hai người lưỡi đao và đầu trượng điên cùng ma sát lập tức bột phát ra ngàn vạn năng lượng hỏa hoa sống xung kích sáng lạn tựa như ngôi sao nổ tung trong tinh không vô cùng sáng lạn Hai cổ lực lượng không ngừng trùng kích trong tiếng ầm vang, hai người cùng lôi ngược ra ngoài. Long trượng vương có thân thể và chân nguyên của vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. Mà lâm tiêu thì lại có phòng ngự cường đại của tinh thần tôi thể quyết và thiên mang khải. Giao phong lần này. Cả hai ngang tay nếu như phải phân ra cao thấp thì kỳ thật lâm tiêu dựa vào ma long quyền sáo và long văn đao càng hơn một bậc. nhưng giao chiến với lâm tiêu cũng không phải chỉ một mình long trượng vương. xưa xưa. với tư cách vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong thành danh lâu năm. bạo châm vương và kim phiến vương ở phương diện nhãn lực. nắm chắc thời cơ chiến đấu đều đạt tới đăng phong tạo cực. Chẳng biết lúc nào Hai người đã một trái mục phải xuất hiện ở sau lưng lâm tiêu Một người nắm tú hoa châm Một người thì sòi ra kim phiến Đồng thời phát động ra tiếng công mãnh liệt Bên trái Cây quạt màu vàng vẽ ra trong hư không một dòng sông màu vàng Dòng sông trào lên Sáng lạn xinh đẹp Lại hiện ra hàng quan trí mạng Phía bên phải Bóng châm mờ ảo Trốn vào hư không Vô thanh vô tức Nghĩa mị mộng ảo Chỉ có tầm tầm không gian loạn lưu bạo toái thể hiện sự khủng bố của nó Hai đại công kích cơ hồ cùng một lúc đi tới sau lưng lâm tiêu Thiên trưởng giám trưởng diệt càng khôn Lâm tiêu hít sâu một hơi Thừa dịp xung lực rút lui Ngay khi hai đại công chết đồng thời đến liền quay người đánh ra một chưởng Thiên chưởng giám chính là tuyệt kỷ thật sát của vương giả sinh tử cảnh tam trọng La Sơn Công La huyền cơ uy lực của nó mẻ Tuyệt đối thuộc lại đáng sợ trong võ học vương phẩm Một chưởng đánh ra Càng khôn cuốn Thế giới mờ ảo. Một bàn tay cực lớn ép xuống. Phản phức Phật đạt ở thiên ngoại vương bàn tay ra. Một chưởng bóp vỡ dòng sông màu vàng. Đồng thời nắm lấy bạo châm khủng bố trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chín trăm bảy mươi truyện audio được phát hành tại truyện Egypt chương một nghìn một trăm sáu mươi tám lực chiến tam vương hai long trảo toái thiên không đợi lâm tiêu hồi thần long trưởng vương lại lần nữa đối bính tới một trượng đánh ra phản phất cự long vương ra móng vuốt sắc bén của mình Bắn ra hình khí lợi hại như long trảo Trở về Lâm tiêu nhìn cũng không nhìn Đối với phía sau một chiêu không gian phong bạo Oanh ra ngoài Nắm giữ mười đạo không gian đạo văn Lý giải của lâm tiêu đối với không gian phong bạo Đã càng thêm thấu triệt Rầm ảo ảo Trong chốc lát Hư không trong phạm vi mấy ngàn thước Tất cả đều nát bấy Hóa thành không gian loạn lưu bạo loạn. Nuốt lấy Long Trượng Vương vào trong. Thân hình Long Trượng Vương không ngừng phiêu tán bên trong. Việc một tiếng. Cuối cùng bay ra ngoài. Đối binh mấy chiêu, bốn người vẫn ngạo lập thiên không, thần sắc lạnh lùng Lâm tiêu vậy mà có thể đánh ngang tay với tam đại vương giả đỉnh phong như Long Trượng Vương. Cửu Long Vương Kinh Hải Bọn người Thiên Ương Vương Tiêu càng cũng khiếp sợ không thôi Hắn không thể tưởng được thực lực Lâm Tiêu đã đạt đến tình trạng như thế Khó trách lại có dũng khí đấu với đám Long Trượng Vương Phải biết rằng Ba người Long Trượng Vương trong số vương giả ở thành nhân minh tuyệt đối bài danh trên cùng năm mươi Ba người liên thủ lại ngay cả Thập Đại Vương giả Nhị Trọng Định Phong ở thành Nhân Minh cũng không dám nói có thể thắng hắn. Trong trận chiến mấy năm trước, Long Trượng Vương từng một trận đánh cho gã Yêu Vương Nhị Trọng chia năm xẻ bảy. Động tĩnh lớn như thế, đã không phải tiểu đã tiểu nháo như trước nữa. Chẳng những vương giả trong khu vực đế quốc võ linh biết được, coi như là vương giả ở các khu vực phụ cận cũng đã bị kinh động. chỉ sau chốc lát, nơi đây đã tụ tập ngày càng nhiều vương giả. chuyện gì xảy ra kẻ này là ai tại sao lại đánh nhau với đám long trượng vương thế? có người không biết tình huống hỏi thăm người bên cạnh lúc này giải thích cho hắn. cái gì Cửu Long vương bọn hắn vậy mà quét ngang toàn bộ phủ đệ trong khu vực đế quốc võ linh. Hiện giờ chỉ còn lại đám Long trượng vương. Thạch ảnh vương dưới tay tiểu tử này không qua được một chiêu. Ngay cả thiết diện vương cũng bị hắn hai chiêu đánh bại. Hiện giờ lại chống lại đám Long trượng vương. Đế quốc võ linh đến cùng ở đâu xuất hiện một cường giả nghịch thiên như vậy mọi người nhao nhao nghị luận cảm thán sự cường đại của lâm tiêu bất quá cảm thán thì cảm thán trong mọi người ở đây coi trọng lâm tiêu lại không có một người thực lực kẻ này tuyệt đối đã tiến nhập vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong không kém gì bất kỳ người nào trong ba người long trượng vương đúng vậy trong giao phong vừa rồi kẻ này chỉ bị ba người long trượng vương áp chế. ngay cả một chút yếu thế cũng không hiện ra. ít nhất cũng là hai mươi tám đạo không gian đạo văn. đáng tiếc. hắn dù mạnh thế nào. cũng chỉ là một người. mà đối thủ của hắn lại là ba người long trượng vương. kết quả chỉ có thể bại. lâm tiêu có thể kiên trì đến bây giờ. Theo bọn hắn thấy đã là cực hạn Kết cục tất nhiên sẽ bại Về bại thảm thế nào thì phải xem thủ đoạn và ác chủ bài của hắn rồi Về phần chiến thắng Căn bản không có khả năng Trượt phi đối phương là loại cường giả vương giả sinh tử cảnh nhị trọng cực hạn nắm giữ 30 đạo không gian đạo văn Ở vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong đắm chìm mấy trăm năm Các vương giả sinh tử cảnh tam trọng chỉ có một bước ngắn. Cường giả như vậy toàn bộ đại lục thương không cũng không có bao nhiêu. Nếu như ở thành nhân minh, tuyệt đối là một trong thập đại vương giả nhị trọng định phong nổi tiếng. Trong khi mọi người nói chuyện với nhau, song phương đã lần nữa đối bính mấy chiêu. Ánh đao bóng trượng va chạm với nhau. Lâm tiêu còn phải phòng bị đánh lén từ bạo châm vương và kim phiến vương. Trong lúc nhất thời phải liên tiếp ứng phó. Vì áp chế ở hạ phong. Bại cho ta. Bắt lấy thời cơ ngắn ngủi, Ba người đồng thời ra tay. Công kích cường đại phong tỏa mỗi một góc hư không. Căn bản không có không gian tránh né. Bạo. Quát lạnh một tiếng. Thân thể lâm tiêu vỡ ra, hướng bốn phương tám hướng bắn ra trên trăm đạo tàn ảnh. Bản tôn tránh thoát sát chiêu, rồi sau đó liên tục chém ra ba đao. Oanh một tiếng, bốn người từng người tách ra, lùi nhanh lại vài trăm mét. Không vội tiếng công tiếp, ba người long trượng vương kiên kỵ nhìn lâm tiêu con mắt hiếp lại. Chiến lực của Lâm Tiêu đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Vốn tưởng rằng rất nhanh có thể chấm dứt chiến đấu. Không nghĩ tới căn bản không phải như bọn hắn nghĩ. Cho tới bây giờ, Bọn hắn chỉ là chế trụ đối phương. Nhưng không cách nào tạo thành tổn thương chính thức cho hắn. Năng lực phản ứng của kẻ này quá mạnh mẽ. Coi như là đang chiến đấu với một người cũng có thể bắt được rõ ràng hướng đi của hai người khác. Quả thực khó chơi đến cực điểm. Đổi thành vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường. Đã sớm bại dưới tay ba người bọn họ rồi. Sự cường đại và khó chơi của lâm tiêu khiến bọn hắn cảm thấy giật mình. Xú tiểu tử. Không nghĩ tới có thể ngăn cản chúng ta nhiều chiêu như vậy. Không thể không nói. Ngươi là người trẻ tuổi đáng sợ nhất mà Long Trượng Vương ta gặp được trong mấy năm gần đây. Long Trượng Vương dần dần buông lỏng thân thể. Thần thái bình tĩnh. Nhưng lực lượng trong cơ thể hắn lại đang điên cuồng ngưng tụ. Từ mặt khí tức. Đối phương tự như một đầu lão long đang dần thức tỉnh. Lực lượng không ngừng kéo lên trong cơ thể. Tùy thời đều có thể phun trào ra năng lượng đã tiếp xúc hồi lâu. Các ngươi cũng rất không tồi. Khó cách dám chiếm lấy phủ đệ trong khu vực hạt tâm đế quốc võ linh ta nhiều năm như vậy. Đáng tiếc! Cường đạo chính là cường đạo. Các ngươi cường thịnh đến mấy? Cũng không cách nào thay đổi sự thật các ngươi là cường đạo. Lâm tiêu đôi mắt sắc bén Phản phất như đao thép tỏa ra. Đối thủ là một người và đối thủ là ba người quả nhiên không giống nhau. Giao chiến với một người. Chỉ cần phòng bị một người là đủ rồi. Nhưng giao chiến với ba người. Nhất định phải nắm lấy biến hóa của mỗi một người. Đặc biệt khi đối thủ đều mạnh mẽ như vậy lại càng không thể có chút sai sót. Một khi sai lầm. Sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay Nếu như không phải lâm tiêu còn thân phận luyện dược sư Vương phẩm tinh thần lực cường đại kết hợp với năng lực cảm giác cường đại của thôn thiên nhãn Thì chiến đấu lúc trước lâm tiêu cho dù không bại thì cũng đã ăn không ít thiệt thòi rồi Ha ha ha tiểu tử cuồng vọng Long trượng vương đôi mắt lạnh như băng Giận quá thành cười Ngươi sẽ không thực cho rằng ba người chúng ta không đối phó được ngươi đấy chứ Trong chiến đấu lúc trước thực lực hắn bày ra chỉ mới 7-8 phần Thử xem sẽ biết ta bảo đảm kết cục nhất định vượt ngoài dự liệu các ngươi đấy Cho tới bây giờ Sát chiêu chính thức của lâm tiêu còn chưa được thi triển ra Vừa rồi chỉ là chút khởi động chỉ là vì thể nghiệm xem cường giả đỉnh cao ở thành Nhân Minh mạnh bao nhiêu thôi. Tiểu tử cuồng vọng, kế tiếp ta sẽ toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi sẽ không khiến ba người chúng ta thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 971 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương một nghìn một trăm sáu mươi chín không ai địch nổi. Một, Long Trượng Vương khẽ quát một tiếng, áo bào bên ngoài thân trong dây lát bị chấn đến nát bấy, lộ ra một kiện áo giáp ngâm đen bên trong. Trên áo giáp có khắc đường vân tinh mỹ, tản ra trận trận khí tước man hoang rống. Phản phất có tiếng long ngâm vang lên thân thể long trượng vương trong khoảnh khắc liền trở nên cao ngất như từ lão niên thoáng cái về lại trung niên trong thân thể bột phát ra sinh mạng chi lực cực kỳ bành trướng kim phiến vương bạo châm vương đừng lưu thủ nữa tốt chiến tốt thắng thanh âm trầm thấp từ trong miệng long trượng vương truyền ra ánh mắt của hắn lạnh lùng tay phải nắm quải trượng cơ bắp từng cuộc Nổi lên gân xanh Giờ phút này có nhiều người như vậy vây xem Ba người bọn họ nếu như ngay cả một người trẻ tuổi cũng không bắt được Truyền đi chẳng phải sẽ khiến người cười nhạo sao Hắc hắc xem ra lão bà tử ta phải chăm chú rồi Bạo châm vương âm hiểm cười hai tiếng Thân hình còng xuống áp thấp hơn một cây tú hoa châm đen kịch xoay tròn bên người nàng. ể dị không hiểu. kim phiến vương thì sắc mặt âm lãnh, ngón tay tái nhật. động thủ. giao long hiển hóa. long trượng vương là người đầu tiên xuất thủ rồi. thân thể của hắn chấn động. công lại như cung. lưng uốn lượn. rồi sau đó mạnh mẽ kéo một phát. Cả người giống như một đầu dao lông bay vút lên. Xé rách tầm tầm hư không. Điên cuồng đánh úp về phía lâm tiêu. Khí huyết uy ác thật mạnh so với trước kia đâu chỉ mạnh hơn một bậc, Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao. Lâm tiêu lắp bắp kinh hãi. Thật không ngờ lớn tuổi như long trượng vương vậy mà cũng có thể bột phát ra khí huyết cường thịnh như thế. Giờ này khắc này Trong cảm giác của lâm tiêu Thân hình long trượng vương Đã triệt để biến mất Mà chuyển biến thành một đầu dao lông Một đầu dao lông hung ác Lôi chi trừng phạt Giật mình thì giật mình Thần sắc lâm tiêu Không chút thay đổi Lông văn đào dơ lên cao cao Một đám lôi quen Màu xanh da trời ngưng tụ Trên mũi đao Hình thành một khỏa lôi cầu màu xanh da trời lớn bằng chậu rửa mặt. Lôi cầu xoay tròn. tản mát ra khí tức hủy diệt khủng bố. Hư không chung quanh dưới cổ khí tức này đều ầm ầm bạo liệt. Một đao chém xuống, lôi cầu màu xanh da trời hóa thành một đạo lôi quang màu xanh da trời kiếp xạ tới Long Trượng Vương. Phá! long trượng vương không sợ hãi chút nào đụng vào với lôi cầu. ầm ầm. phảng phất sấm sét giữa trời quang. toàn bộ hư không đều vì thế chấn động. ngay sau đó, một cổ lôi quang đủ để hủy thiên diệt địa lao ra. trong chốc lát, trong thiên địa tất cả đều là lôi quang cuồng vũ các loại lôi quan phản phất như giao long xé rách trường không bắn khắp bốn phương tám hướng khiến mọi người đang quan chiến ở chung quanh đều bị liên lụi giống như tận thế tiến đến thiên địa hủy diệt không tốt mau lui lại mau rút lui Cửu long vương phản ứng đầu tiên nhanh lùi lại đồng thời rống to với mọi người Những người khác cũng phản ứng lại Nguyên một đám chật vật chạy thuộc mạng Điên cuồng lùi ra ngoài hơn 10 dặm Cho dù mọi người đã lập tức chạy trốn Nhưng một ít người phản ứng chậm Vẫn bị lôi quang đánh trúng Chỉ một thoáng da thịt chỗ bị đánh trúng đã cháy đen Trong miệng nhao nhao thổ huyết Bị nội thương không nhẹ Thật là đáng sợ Đang ở xa xa quan chiến. Mọi người lòng còn sợ hãi. Chỉ là dư âm công kích đã có uy lực vực này. Nếu bọn hắn thoát đi chậm. Rất khó nói sẽ có người vẫn lạc hay không. Trong phạm vi lôi điện bộc phát. Chỉ có hai người lù lù bất động. Đó chính là bạo châm vương và kim phiến vương. Lôi chi trừng phạt tuy mạnh. Nhưng chỉ dư âm lan ra còn không cách nào lay động đến vương giả nhị trọng định phong như bọn hắn. Ngay khi lôi quang cuốn đến hai người liền đồng thời xuất thủ. Bạo vũ lê hoa. Phiến động cử thiên. Dưới toàn lực thi triển. Công kích của hai người khủng bố hơn trước rất nhiều. Trong lôi quang cứ thế vỡ ra một đạo khe hở. Bạo cuốn ra lần này đừng mơ thoát thân. trước người lâm tiêu, long trượng vương toàn thân lôi quanh cuốn quanh. hắn ánh mắt dữ tợn. long trượng trong tay gắt gao đối chọi với long văn đao. lực lượng cường đại trùng kích lẫn nhau. chính giữa hai người hình thành một lỗ đen. phong tỏa lấy lâm tiêu. chỉ cần hắn cuốn lấy lâm tiêu. Công kích của bạo châm vương và kim phiến vương vừa đến Lâm tiêu hẳn phải thua không thể nghi ngờ Kính tượng phân thân, phân Khó miệng cũng lên một tia cười lạnh Thân hình lâm tiêu đột nhiên chia ra làm ba Bản tôn giao phong với long trượng vương Hai đại phân thân thì phân biệt phóng tới bạo châm vương và kim phiến vương Muốn bằng phân thân ngăn trở chúng ta Nằm mơ Bạo châm vương và kim phiến vương đồng thời cười lạnh Tàn ảnh phân thân trong chiến đấu chỉ có công dụng mê hoặc. Muốn thực bằng phân thân ngăn trở địch nhân căn bản không có khả năng Huống chi đối thủ còn là bạo châm vương và kim phiến vương Khi công kích của hai đại phân thân va chạm với công kích của hai người Một màn khiến bọn hắn giật mình đã xảy ra phân thân lâm tiêu vậy mà cứ thế mà chặn công kiếp của bọn hắn lại mấy lượt hô hấp. mấy lượt hô hấp đối với lâm tiêu đã hoàn toàn đủ rồi. đánh bại từng người bắt đầu từ ngươi đi. Trong hắn hiện lên tinh mang thân hình lâm tiêu đang chống đỡ long trượng vương có chút lui lại chợt đột nhiên xông về trước. lôi chi tài quyết Một kích cuồn bạo nhất trong áo nghĩa đao pháp của lâm tiêu ngang nhiên dùng ra. Không tốt. Long trượng vương chỉ cảm thấy da đầu rung lên. Trái tim phúc phúc phúc nhảy loạn. Một loại nguy cơ tử phong tiến đến. Loại cảm giác này. Hắn đã rất nhiều năm chưa cảm thủ qua rồi. Tiểu tử cũng tiếc ta một trượng. Đồng tử co rút lại. Vào thời khắc nguy cấp, Long trượng vương hít sâu một hơi. Khí huyết toàn thân cuồn cuộn. Lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ đến mức tận cùng. Khí tức khiến cho người ta sợ hãi từ trong cơ thể hắn lao ra. Phản phất như núi lửa phun trào. ầm ầm, Hai chân giam cầm hư không? Long trượng vương đánh ra một trượng huyết khí bắt đầu khởi động. lực lượng vô tận phản phất hồng thủy vỡ đê dũng mảnh tràn vào long trượng. trong chốc lát, trên long trượng nổi lên thải quan mãnh liệt. đỉnh long trượng phản phất như một vòng mặt trời huyết sắc. huyết sắc mặt trời ngang nhiên đụng vào lôi chi tài quyết lâm tiêu chém ra. không có âm thanh. không có sóng xung kích thiên địa phản phất như mất tiếng, chỉ còn lại một khỏa liệt nhật màu đỏ như máu và lôi quang màu xanh da trời đen vào trong hai cái, một vòng xoáy màu đen hình thành phản phất một lỗ đen, không ngừng xoay tròn bành trướng, nhanh chóng bao lấy lâm tiêu và long trượng vương vào trong. Sau một khắc, ầm ầm. Lỗ đen tan vỡ. Tiếng oanh minh giống như thiên địa hủy diệt vang lên. Chân nguyên mạnh mẽ như biển gầm cấp 18 từ trung tâm hai người cuốn tới. Trong đó liệt nhật huyết sắc đã sớm tan thành mây khói. Nhưng lôi quang màu xanh da trời lại còn một tia tồn tại. Theo sóng xung kích khủng bố cùng mảnh vỡ không gian. Hung hăng đánh lên ngực long trượng vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 972 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 1170 không ai địch nổi 2. Không ngờ là tuyệt chiêu của lâm tiêu mạnh hơn Trong người xem truyền ra kinh hô Phù một tiếng Long trượng vương ngạc nhiên bay ra ngoài Áo giáp phòng ngự nơi ngực cũng không biết là loại phòng ngự vương binh nào. Vậy mà không chút nào tổn hại. Nhưng lực lượng khủng bố vẫn thông qua khe hộ giáp. Trùng kích thân thể Long Trượng Vương. Lực lượng kinh khủng kia dù cho đã được áo giáp phòng ngự yếu bớt. Vẫn đơn giản làm vỡ nát xương ngực và nội tạng của Long Trượng Vương. Khiến hắn há mồm phun ra mạng lớn mảnh vỡ nội tạng. Thân thể được áo giáp bọc vào phản phất một kiện đồ sứ vỡ tan. Hiện đầy vết rạn. Long trượng vương. Mà lúc này, bạo châm vương và kim phiến vương mới vừa đánh tan được kính tượng phân thân có ba thành chiến lược của lâm tiêu. Giết! Hai người kinh sợ hét lớn một tiếng. Không dám có chút giữ lại điên cuồng đánh tới Lâm Tiêu. Bọn hắn một cho rằng trong lúc giao phong với Long Trưởng Vương Lâm Tiêu cũng đã trọng thương. Đến phiên ngươi, phong chi vô ảnh. Lâm Tiêu đặt mục tiêu thứ hai ở trên người Bạo châm Vương, chém ra một đao. Hư không phía trước lặng yên hiện lên một tia chấn động. 039 rầm ào ào 039 một tiếng Hư không bên cạnh bạo châm vương tất cả đều nát bấy. Không gian mảnh vỡ rậm rạp chằng chịt trải qua áp súc cực độ hóa thành vòi rồng lưỡi đao. Điên cuồng cắt lên thân thể bạo châm vương. Khiến trên người nàng xuất hiện vô số miệng vết thương. Máu tươi giàn dụ. Phai mờ sinh cơ. a Trong tiếng gào thét thống khổ Sinh mạng chi lực trong thân thể bạo châm vương nhanh chóng bị phai mờ. Đáng giận. Kim phiến vương lúc này rốt cuộc không thể bảo trì tỉnh táo nữa. Bá. Cây quạt màu vàng mở ra. Ánh sáng chói lọi màu vàng vô biên dâng lên. Liên tiếp thi triển sát chiêu, ta cũng không tin ngươi còn dư lực tiếp được tuyệt chiêu tất sát của ta thiên tuyệt kim ảnh, suy suy xuồi. trong chốc lát, quan nhận màu vàng sắc bén từ trong quạt bắn ra, từ bốn phương tám hướng cúng tới lâm tiêu, mỗi một đạo quan nhận đều khủng bố đến cực điểm, ẩn chứa kim chi áo nghĩa cực kỳ cường đại, ở phương diện dung hợp kim chi áo nghĩa ít nhất đạt đến tám phần, Quy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Kim phiến vương không tin, lâm tiêu sau khi không ngừng thi triển ra tuyệt chiêu còn có thể ngăn trở tuyệt chiêu của mình. Tuyệt chiêu sở dĩ gọi là tuyệt chiêu. Chính là vì cần tiêu hao đại lượng chân nguyên. Áo nghĩa. Tinh thần và khí huyết. Chỉ có một chiêu ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần mới có thể xưng là tuyệt chiêu. Mà tuyệt chiêu. Quyết không có khả năng thi triển liên tiếp được. Kim phiến vương suy đoán rất đúng. Sau lôi chi tài quyết là phong chi vô ảnh. Quả thật đã tiêu hao đại lượng tinh khí thần của lâm tiêu. Nhưng tuyệt chiêu của lâm tiêu. Không chỉ có chỉ có áo nghĩa đao quyết cường đại. Tam mụi chân hỏa đi. Trong đầu tam đại thiên hỏa xoay tròn. Không biết chuyện gì. Tam mũi chân hỏa do tam đại thiên hỏa dung hợp đã xuất hiện trên tay phải lâm tiêu. Một ngón tay điểm ra. Tam mũi chân hỏa mờ ảo phản phất một đạo lưu tinh Bỗng nhiên đụng vào quan nhận màu vàng đầy trời. Đây là cái gì? Trong ánh mắt ngạc nhiên của kim phiến vương. Một tiếng ầm vang. Thiên băng địa liệt. Hỏa diễm khủng bố đột nhiên bột phát ra. Lực lượng cường đại thôn phệ cùng một chỗ. Lập tức bao lấy kim phiến vương vào trong. Thiên ma phệ hồn diễm. Tử tuyền thiên thương viêm. Cửu u huyền tâm diễm. Tam đại thiên hỏa này trong khoảng thời gian bị lâm tiêu hết thu vẫn không ngừng khôi phục lực lượng bổn nguyên. Cho dù không dung hợp. Chúng với tư cách thiên hỏa đều đủ để đối kháng bất kỳ một vương giả bình thường nào. Mà sau khi kết hợp, Quy lực càng được phát huy đến đỉnh điểm. Họa diễm vô tận đến nhanh. Đi cũng nhanh. Trong chết mắt, Họa diễm đầy trời biến mất. Kim phiến vương toàn thân cháy đen. Linh hồn bị thương toàn thân bút lên khói đen. Chật vật từ phía trên ngã xuống. Trong hư không, lâm tiêu ngạo nghệ đứng thẳng, giống như chiến thần. Ở quanh thân hắn. Tam đại vương giả nhị trọng đỉnh phong long trượng vương. Bạo châm vương. Kim phiến vương không ai bị nổi. Lại có bộ dáng chật vật không chịu nổi. Sinh mệnh chi lực trên người phù phiếm Toàn thân vết thương chồng chức. Đã hoàn toàn mất đi năng lực tái chiến. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Không ngờ là lâm tiêu của đế quốc võ Linh Thắng. Không biết qua bao lâu trong đám người mới có người hồi thần lại, phát ra thanh âm khiếp sợ. Thật là đáng sợ. Dùng lực lượng một người đánh bại tam đại vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong long trượng vương. Thực lực kẻ này thật kinh thế hải tuột. Đế quốc Võ Linh lúc nào xuất hiện vương giả khủng bố như vậy thế? Theo ta được biết. Võ Vương. Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng mạnh nhất. Đế quốc Võ Linh cũng chỉ là năng lực phòng ngự và sinh tồn đáng sợ thôi. Lúc trước ta còn tưởng rằng hắn đang nói mạnh miệng, không nghĩ tới thật sự đánh bại bọn người Long Trượng Vương. Theo ta thấy, Thực lực lâm tiêu này đủ để xếp vào hàng ngũ thập đại vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong thành nhân minh chúng ta. Tiếng xôn xao đinh tai nhức ớt quanh quận trên không rất nhiều phủ đệ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm. Khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Trước khi chiến đấu bắt đầu, Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Tiêu lại thật sự có thể đánh bại đám Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong như Long Trượng Vương. Mà kích động nhất vẫn là đám Cửu Long Vương, nguyên một đám thần sắc kích động, sắc mặt đỏ lên. "Ba vị, hiện giờ các ngươi còn lời gì muốn nói nữa không?" Trên phía chân trời Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng, cúi đầu nhìn qua ba người Long Trượng Vương chật vật, thanh âm lạnh như băng.